Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương chương 709, liều chết quyết đấu Chấn áp, tiểu tiên vương gầm thét Bị chém tới thân thể rất nhanh trong trước mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu Tùy theo hắn vội vã vận chuyển tiên thể chấn áp Cái kia cổ dụng gì sức mạnh Tiểu tiên vương trong lòng có chút chấn động Này vốn là hắn cho rằng không có sơ hở nào một trận chiến đến hiện tại hắn Dĩ nhiên rơi vào rồi hả Phong này còn phải tính cả ở vô biên hốn đồn hải bên trong chiếm địa lời thu thí kết quả này thực sự là đã kích hắn Đinh nhạc thực lực tăng lên thực sự là quá nhanh ship hạng chiến thời gian mới bất quá táo hóa hậu kỳ nhưng hiện tại đại đảo mô hình đều là đá ngưng tụ Không kém hắn mảy may Thậm chí vừa nãy mấy loại thần thông càng là vượt dị Khó có thể chống đối Phốc tiểu tiên vương thổ huyết Hốn độn tiên thể cũng không có trấn áp lại vô lượng sát kiếp sức mạnh cường hãn Bất quá hô hấp Trong cơ thể hắn sinh cơ chính là bị miễn cưỡng ma đi không ít Ứng ánh rực rỡ nguyên thần đều là âm vô đi Xuất hiện viết giả nước Oanh Một cách bảo bình hình cực phẩm bị Tiểu Tiên Vương lấy ra Chuyện đến nước này Hắn cũng không thể không vận dụng cực phẩm trí bảo Một luồng hào quang rực rỡ chút xuống Nhấn chìm Tiểu Tiên Vương Trong thời gian ngắn Hắn chính là mạnh mẽ xóa đi cách kia cố để hắn đau lòng sức mạnh đen bản nguyên dân ra tha cho ngươi một mạng Giờ khác này Đinh nhạc ra tay cũng là liên miên không dứt, hắn mở miệng hét lớn, ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông như sấm nổ nổ xuống, ảnh hưởng tiểu tiên vương tâm thần. Đồng thời, Đinh nhạc lần thứ hai vung kiếm chém xuống, nhưng lúc này, cái này cực phẩm chí bảo khí linh nhưng là tái hiện ra, là một vị khoảng một tất cao to bỏ túi mỹ nữ. Bất quá sợ khắc này nàng nhưng là sắc mặt hàm sát Lạnh xen một tiếng Bảo bình chính là bay lên Rực rỡ ánh sáng vô cùng vô tận mà xa Hướng về Đinh Nhạt chấn áp tới Cực phẩm chí bảo do khí linh chính mình thôi thúc Cái kia uy năng thật sự cường hãn đến chỉ cần không phải chân đạo bá chủ Đều là khó có thể ngang hàng Đinh nhạc vội vã lấy ra thánh thập tự giá cùng thiên đạo thánh khí Tuy rằng hắn hai cách khai thiên chí bảo đều không có khí linh mang thai ra Hắn cũng không thể toàn bộ phát huy khai thiên chí bảo uy năng Nhưng hai cách hỗ trợ lẫn nhau khai thiên chí bảo đồng thời thôi thúc Vẫn còn có chút uy năng tăng cường Mặc dù có chút vất vả Đinh nhạc vẫn là cản lại Hai cách hô hấp thời gian Tiểu tiên vương chính là khôi phục một chút, ánh mắt lạnh lẽo, hàn quang hiện ra, cầm tiên kiếm chính là bổ về phía đinh nhạc. Đinh nhạc không khỏi rơi vào bị động, một cái cực phẩm trí bảo uy năng toàn mở thực sự quá mạnh. Thêm vào ở bên cạnh tiểu tiên vương, đinh nhạc cũng là có chút khó mà chống đỡ được. Đại chiến kịch liệt kéo dài Đinh nhạc cũng là trên người máu tươi Cũng là liên tục tích ra thương thế tăng thêm Giết Đinh nhạc hét lớn Hai loại vô thượng thần thông đồng phát Trực tiếp đập bay tiểu tiên vương Tùy theo Thánh thập tự giá cùng thánh kiếm đồng thời réo vang Chống lại rồi cái này bảo bình công ghi Chết Tiểu tiên vương quát lạnh tiên kiếm như cầu vồng trực tiếp chính là xuyên thùng đinh nhạc ngực trước sau sáng trưng Tình huống rơi vào rằng co trạng thái Tuy rằng đinh nhạc có chút bị động Nhưng cũng là có thể khởi xướng phản kích mãnh liệt Chảm đảo thiên đao cũng là cực kỳ sắc bén Thêm vào công đức thánh thể tăng nắm Đinh nhạc sức chiến đấu khôi phục lại cũng là hô hấp chuyện Trận chiến này chính là kéo dài 3 ngày Hai người đều là bắt đầu cường chống đỡ Nguyên khí đều là đại thương Nhưng không có ai lùi về sau một bước Âm âm âm Mà vào lúc này Xa xa có một cơn lúc bao phủ tới Ở vô biên hỗn độn hải bên trên sôi trào mãnh liệt Cái kia vô biên uy thí cho dù là chân đảo bá chủ đều không nhất định có thể chống lại Đây là trong biển hốn độn một cách thông thường tình cảnh Thường thường có cơn lúc hình thành Đầu nguy hiểm vượt xa những cuồng phong kia sóng biển Không được Đinh nhạc hai người đều là biến sắc Vội vã tránh né Nhưng cơn lúc kia uy năng vô tận Tốc độ cực nhanh Nổ vang chấn động Chính là đem hai người cuốn vào trong đó Phốc Trong thời gian ngắn Đinh nhạc chính là thổ huyết, tiên thể nước thành bốn mảnh, bị cơn lúc cái kia mang theo vô cùng chi lực muốn xé ra giống như vậy. Đinh nhạc vội vã thôi thúc thánh thập tự giá cùng hốn đồn tiên thể, chống lại cơn lúc. Cũng may mà hắn là thân tư hốn độn tiên thể, nếu không cho dù có khai thiên chí bảo cũng không nhất định có thể chống đỡ được này cố cơn lúc. Đinh Nhạc cùng Tiểu Tiên Vương đều là không có thời gian đi công kích đối phương Hai người ở cơn lúc bên trong bị lôi kéo Dường như con rối giống như vậy Muốn muốn xông ra đi chỗ đó là không có biện pháp chút nào Chỉ có thể nước chảy mèo trôi Tùy thời mà động Này tố cơn lúc đầy đủ kéo dài 5 ngày mới là bắt đầu có chút suy nhược Uy năng để đinh nhạc hai người đều là thở phạo nhẹ nhóm Này 5 ngày Thực sự là quá dày vò Cơ hội tốt Nhưng tùy theo Đinh nhạc hai người đều là không hẹn mà cùng chuyển động Thánh kiếm Cực phẩm chí bảo đều là đánh về phía đối phương Âm Đinh nhạc bị cực phẩm trí bảo lệnh ở Ngực đều là sụp một mảnh Gân cốt đức đoạn Thân hình rất xa bị tung, đập ra cổ phong phạm vi, rơi xuống ở hải lý. Bất quá tiểu tiên vương cũng là ai không nhẹ. Thánh kiếm bày ra, suýt chút nữa đều là lột bỏ đầu của hắn. Nguyên thần đều là bị suýt chút nữa chém thành hai nửa. Làm liên tục ro ra máu, sắc mặt trắng bịch. Hai người lúc trước đều là đã rất coi trọng đối thủ. Cũng chuẩn bị hết sức đầy đủ. Nhưng hiện tại, hai người cũng là cảm giác mình coi trọng không đủ. Đánh đến hiện tại, đinh nhạc hai người tuyệt đối xem như là lưỡng bại câu thương. Ai cũng không dễ chịu, nhưng ai cũng sẽ không dễ dàng bị đánh giết. Nhưng đến hiện tại mức độ, so đấu chính là ý chí lực. Mặc kệ là Đinh Nhạc vẫn là Tiểu Tiên Vương đều sẽ không bỏ qua. Bởi vì ở này trong hốn độn hốn đồn tiên thể, chỉ có thể có một vị giết, khắc huyết. Đinh Nhạc cùng Tiểu Tiên Vương lần thứ hai chém giết ở cùng nhau. Máu tươi tùy ý, kiếm khí tung hoành. Hai vị này ở trong hốn đồn trẻ tuổi hàng đầu thiên tài tuyệt thế triển khai liều chết tranh tài. Bọn họ nhất định phải đánh giết đối phương mới được Hống, một tiếng gầm nhẹ Hốn đồn hải nơi sâu xa Chuyển ra một tiếng nặng nề âm thanh Tùy theo, một đảo thân ảnh khổng lồ xuất hiện Nhưng là một con dao long giống như sinh linh Là trong biển hốn đồn thai ngém sinh linh Âm âm âm, giao long nháo hải Này điều thân thể dường như giấy núi giống như to lớn hắc sao xuất hiện chính là nhấc lên sóng to gió lớn Tùy theo há to miệng rộng liền muốn đem đinh nhạt hai người thôn thực đi Muốn chết Đinh nhạt quát lạnh Tùy theo Hắn cùng tiểu tiên vương dĩ nhiên hiểu ngầm 10 phần đồng loạt ra tay Kiếm khí vô song Xì xì hai tiếng Này điều mạnh mẽ hắc sao chính là hóa thành ba đoạn Trực tiếp bị đánh giết Tùy theo Đinh nhạc hai người lần thứ hai chém giết ở cùng nhau Bất quá lúc này tiểu tiên vương nhưng là từ từ chiếm cứ thượng phong Thân chiếm hốn đồn hải địa lợi Thêm vào cực phẩm trí bảo Càng đi về phía sau Tiểu tiên vương càng là chiếm cứ tu thế Phốc Tiên kiếm đâm thiên Một tiếng vang nhỏ Đinh nhạc cánh tay đều là suýt chút nữa bị chém xuống Đinh nhạc lùi về sau Sắc mặt trắng bịch Ánh mắt nghiêm nghị trầm lạnh đến cực điểm Phế bỏ tiên thể có thể tha cho ngươi một mạng Tiểu tiên vương lạnh lùng nói rằng Đến hiện tại Hắn đối với đinh nhạc nhưng là có chút yêu nhân tài Nếu như có thể Hắn muốn nhận lấy đinh nhạc Đinh nhạc người như vậy nếu như thần phục Đôi kia tiểu tiên vương tới nói tuyệt đối là rất lớn trợ lực Đinh nhạc người như vậy sẽ dễ dàng thần phục người khác sao? Đổi làm là tiểu tiên vương Phỏng chừng hắn sẽ tình nguyện bị chém Cũng sẽ không thần phục người khác Ngông nghênh tại người Tự nhiên có một phen đặc biệt vô hạn phong thái Đồng dạng Đinh nhạc cũng là Ánh mắt của hắn cứng còi vô hẳn Không hề có một chút sao động dư 1.152